Năm mươi tư thần thú cường đại chưa được một khắc đã có mười bị hồn phi phách tán. Trận chiến này bất kể thắng thua thế nào, lôi cương bắt kẻ đang sống phải nhớ mãi. Vụ giết chóc ngày hôm nay khiến bọn họ hết sức sợ hãi. Dường tay, một giọng nói già nuôi vang lên từ phía chân trời. Một luồng áp lực cường đại bao phủ cả thần tán chi địa khiến trời đất như bị phong tỏa lại. Một thân ảnh già nu chậm rãi hiện lên. Người này tiên phong đạo cốt. Khuôn mặt hồng hào. Đôi mắt buồn bã. Vẻ mặt không giận mà uy. Nhẹ nhàng nhìn chăm chú tình hình bên dưới. Khí thế vương giả từ người này phát ra mãnh liệt. Các thần thú đang hỗn chiến bên dưới đều ngừng tấn công. Không phải là bọn họ muốn ngừng lại mà là luồng áp lực này khiến bọn họ không thể nhúc nhức nổi. Tất cả đều lạnh cả người. Lão tổ tông của bộ tộc Kỳ Lân đã thực sự tới rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 841 tin tức về tiểu giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 841 tin tức về tiểu giác. Nhóm dịch me trai em. Thân ảnh của lôi cương chậm rãi hiện lên. Hắn e ngại nhìn chầm chầm vào thân ảnh vừa xuất hiện phía trên. Khí tức người này phát ra cực kỳ cường đại trên cả mức đại tôn thiên giai. Lôi cương không ngờ lão tổ tôn của bộ tộc kỳ lân lại là cường giả như vậy, thầm nghiêm nghị. Mặc dù hắn có thể nghênh chiến với cường giả đại tôn thiên giai, nhưng trước một cường giả như lão tổ tôn này thì hắn vẫn chưa nắm chắc phần thắng. Lão tổ tôn kỳ viễn phong và mấy sư huynh đều đã chết rồi. Là do hắn, chính là do tên viêm long này hạ độc thủ. Một tên kỳ lân thấy thế vội vã hóa lại thành người Toàn thân gã nhét nhát, dính đầy máu Gã ngước lên nhìn bầu trời, đau khổ hét lên Lão giả trên trời lạnh lùng liếc mắt nhìn tên trưởng lão này, vung tay lên Một luồng ánh sáng sáu màu từ tay phải lão văng ra, lão bình thản nói Đã như vậy thì ngươi cũng đi theo bọn chúng đi Luôn ánh sáng sáu màu này nháy mắt đã nhập vào cơ thể tên trưởng lão Sắc mặt gã hoảng hốt, gã không tin nổi nhìn lão giả trên trời, miệng há hốt Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã phải vĩnh viễn nuốt xuống Gã từ từ ngã xuống, không còn chút sức sống nào 35 vị trưởng lão còn lại cùng tái nhập mặt Bọn họ sao có thể không nhận thấy lão tổ tôm kỳ lân này đã nổi giận Nhìn tên trưởng lão kỳ lân vừa ngã xuống Bọn họ giật mình Hồi hộp Hết sức sợ hãi cùng lo lắng nhìn lão giả trên trời kia Lúc này Tất cả đều cố nén tiếng thở lại Chỉ sợ tiếng thở của chính mình to quá Lại chọc giận lão tổ tôm vốn đang nổi giận kia Lão tổ tôm nhìn lôi cương quan sát một hồi Lão nhíu mày lại, nói Con người sao? Lôi cương không chút ngạc nhiên Chỉ nhìn chăm chăm vào lão tổ tôm bộ tộc kỳ lân cung kính nói Lôi cương bái kiến tiền bối Trong khí hầu hết đám trưởng lão kia còn đang khiếp sợ Lão tổ tôm này đã gật gật đầu Bọn họ đều trợn trường mắt nhị nhau Lão tổ tôm này lại đáp lời viêm long sao Người này rốt cuộc là ai Có thân phận như thế nào Lão tổ tôm không nói gì Nhưng lại hành động chứng tỏ đã chấp nhận viêm lông này Lão lại quét mắt nhìn 35 vị trưởng lão Lạnh lùng nói Trở về hết đi Tôn lệnh Tiền bối Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ Không suy nghĩ gì nhiều nữa Tất cả đều khẽ run rẩy Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này Lão tổ tôn bộ tộc kỳ lân suốt sơn Đã đủ làm bọn họ tuyệt vọng lắm rồi Giờ lão lại buông tha cho bọn họ Bảo sao họ không mừng rỡ cho được Sau khi bọn họ bỏ đi Lão Tổ Tông mới chậm rãi rớt xuống. Đến trước mặt lôi cương. Cẩn thận quan sát hắn một hồi. Rồi thẳng nhiên nói. Bộ tộc Thái Cổ ư? Không phải bộ tộc Thái Cổ đã bị diệt sạch từ lâu rồi sao? Ngươi là ai? Tới giới huyền độn vì chuyện gì? Giọng nói vốn hờ hưởng của lão đã toát lên vẻ kinh ngạc. Dường như là ngạc nhiên vì bộ cốt hài trong cơ thể của lôi cương. Đồng thời lại có phần e ngại. Lôi cương thoải mái, nỗi lo lắng lúc trước đã biến mất. Hắn nhận thấy được vẻ e ngại trong mắt lão tổ tôm, chợt nảy ra một ý. Hắn ung dung nói. Tiền bối tại hạ phụng mệnh các vị tiền bối thâm uyên tà đạo ma tiên đến giới huyền động tìm kiếm một vật. Đôi mắt mờ đục của lão tổ Tôn chợt lóe lên, lão nhíu mày. Bọn Thâm Uyên vốn không phải là những nhân vật người bình thường có thể biết được, ngay cả tộc trưởng của bộ tộc Kỳ Lân cũng chưa chắc đã biết. Nhưng đối với những người biết thì mấy người này hiển nhiên là những nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lão tổ Tôn này hiển nhiên biết bọn Thâm Uyên, chính vì vậy mới khiếp sợ như thế. Một lát sau, lão cố gắng nén lại nỗi sợ trong lòng, nhìn chầm chầm lôi cương, nói Tìm kiếm vật gì? Vật do tiên hoàng thái cổ luyện chế Lôi cương thẳng nhiên cười, nói Giờ hắn đã không còn sợ hãi nữa Lại thầm than sự uy hiếp của bọn thâm uyên với những người thuộc thế hệ trước thật đáng sợ biết bao Tiểu bối, đừng có nói càng Bọn Thâm Uyên là người cường đại thế nào? Nếu bọn họ muốn chẳng phải có thể tự mình đến đây sao? Nói gì đến vật của tiên hoàng? Lão Tổ Tông Kỳ lân lạnh mặt quát mắng. Tiền bối chuyện này có nguyên do của nó không phải mấy câu là có thể nói rõ được. Lôi cương chậm rãi nói. Hắn sao có thể không nhận ra lão tổ tôm này chẳng qua chỉ là giả vờ nổi giận, thực ra đang thử hắn mà thôi. Cứ cho là như thế đi, vì sao ngươi phải đánh chết người của tộc ta? Lão tổ tôm bước tới trước một bước, khí thế toàn thân phát ra mãnh liệt. Lão quát khẽ, lôi cương liên tục lùi lại ba bước. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến không gian như vỡ vụn. Gương mặt hắn thoáng nhật nhạt, hắn nhìn lão tổ tôm, nói Tiền bối, xin nghe tại hạ nói một lời Nói Nếu như lý do của ngươi không hợp lý, thì dù ngươi là người của thâm uyên ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Lão tổ tôm lạnh lùng nói Tiền bối có từng nghe nói đến thánh thú huyền độn không? Lôi cương trầm ngâm một hồi, dò hỏi Ký thế của Lão Tổ Tôn bỗng co lại. Lão nhíu mày, giật mình, nhìn chầm chầm Lôi Cương, nói. Đừng nói ngươi cũng muốn bắt thánh thú huyền độn chứ. Lôi Cương vẫn không rời mắt khỏi Lão Tổ Tôn, nhanh nhạy bắt được cái giật mình của Lão. Hắn hồi hộp thầm nghĩ, Lão Tổ Tôn này không phải biết được tung tích của tiểu giác chứ. Hay Lão chính là người bắt tiểu giác? Hắn chết mắt trầm giọng nói: "Lão tổ tông tại hạ không phải muốn bắt mà là đi tìm. Thực không dám giấu, thánh thú huyền độn là do tại hạ nuôi lớn." Lão tổ tông nhướng mày, khuôn mặt chợt lộ vẻ xúc động. Chợt, lão nhớ ra chuyện gì đó, cố nén lại nổi ngạc nhiên, nói: "Lôi Cương, ngươi chính là Lôi Cương sao?" Lôi Cương giật mình, niềm vui sướng không thể nói lên lời khiến hắn nhịn không được nổi. tiền bối, người có gặp tiểu giác sao? ánh mắt của lão tổ tôm ló lên khó hiểu. lão nhìn lôi cương chăm chú một hồi lâu, rồi thở dài nói: ta thật rất không hiểu nếu như ngươi chính là lôi cương như thánh thú huyền độ nói thì làm sao ngươi chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã đạt đến sức mạnh như vậy? Nếu ta đoán không sai thì giờ ngươi đủ sức đánh với cường giả đại tôn thiên giai một trận rồi. Đúng, đúng là ta có gặp thánh thú huyền độn cũng nghe y nói đến ngươi. Tiểu bối, vậy tiểu giác đang ở đâu? Lôi cương hết sức xúc động. Có được tin tức của tiểu giác khiến hắn không thể kiềm chế nổi nổi xúc động trong lòng nữa. Kể từ sau khi từ biệt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức của tiểu giác, hỏi sao hắn không xúc động cho được. Thánh thú Huyền Động giờ đang ở một nơi rất an toàn, nhưng ngươi không thể gặp y được. Giọng nói của lão tổ tông tuy là vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại có phần nhã nhặn hơn. Rốt cuộc y đang ở đâu? Bao giờ thì tại hạ có thể gặp y? Lôi Cương sững người, hỏi Ta cũng không biết bao giờ thì y xuất quen, có điều ngươi cứ yên tâm. Một khi y xuất hiện, thực lực của y tất sẽ tăng đến mức kinh khủng. Y hiện đang dung hợp với truyền thừa của Thánh Thú Huyền Động. Ngươi cũng không cần phải tìm kiếm trống trận giới hồn nữa. Tiểu giác chính là người bảo vệ trống trận giới hồn đó. Lão Tổ Tông nói, Biết lôi cương chính là người tiểu giác luôn nhớ thương, lão không còn chút nào đề phòng nữa. Lão cũng biết được vật của tiên hoàng mà lôi cương nói đến chính là trống trận giới hồn. Người bảo vệ trống trận giới hồn. Lôi cương giật mình. Nếu như vậy, chẳng phải là nhất cử lượng tiền sao? Chuyện này làm hắn thở vào nhẹ nhõm. Hành trình tới giới huyền động lần này cuối cùng cũng có mục tiêu cụ thể rỗi. Có điều, ngươi cũng đừng mừng vội. Chưa nói đến chuyện người bảo vệ trống trận giới hồn có thể giao cho ngươi không? Mà thánh thú huyền động lần này xuất quan e rằng sẽ quên đi mọi chuyện lúc trước. Y sẽ tiếp nhận toàn bộ sức mạnh và ký ức của thánh thú huyền động. Lão tổ tôm thở dài, nói... Lôi cương ngây người, đờ đận đứng đó, nhìn lão tổ tôm vẻ không tin nổi Hắn thấp giọng nói Tiền bối, người muốn nói tiểu giác bị mất trí nhớ sao Lão tổ tôm gật đầu Được lão khẳng định, lôi cương càng thêm ngây dài ra, nhìn phía trước, ánh mắt hắn hết sức phức tạp Một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng cười khổ, thở dài nói Chỉ cần tiểu giác có thể sống là được rồi, không có ký ức cũng không sao. Lão Tổ Tông nhìn lôi cương, ánh mắt lão đầy vẻ mừng rỡ. Lão thở dài, nói. Thánh thú huyền độn là nhân vật sánh ngang với tiên hoàng, không phải ai cũng có thể ngang hàng với y được. Ngươi cứ chu du ở dưới huyền độn đi. Khi nào y xuất quan ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong. Lão Tổ Tông liền rời đi Những gì còn lại chỉ là lôi cương đang cười khổ Vừa bất đắc dĩ vừa không đành lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 842 cướp đoạt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 842 cướp đoạt Nhóm dịch me trai em Đứng đó một hồi lâu Lôi cương vẫn không nhút nhích. Hắn ngây dại nhìn trời. Hắn dường như rất thoải mái với chuyện tiểu giác mất trí nhớ. Nhưng thật ra trong lòng lại hết sức đau khổ. Tình cảm của hắn với y rất sâu đậm. Nói hắn đã nhìn tiểu giác lớn lên. Chẳng bằng nói là trong lòng hắn. Hai người đều cùng nhau trưởng thành. Tình cảm giữa hai người vừa là bằng hữu. Lại vừa là phụ tử Không biết đã bao lâu sau Lôi cương mới thở dài Lẩm bẩm nói Chỉ cần tiểu giác còn sống là được rồi Lão Tổ Tông nói rất đúng Tiểu giác là nhân vật sánh ngang với tiên hoàng Không phải ai cũng có thể sánh ngang với y Những năm gần đây Chẳng phải lúc nào ta cũng cầu cho tiểu giác được bình an sao Nói xong Lôi cương xoay người nhanh chóng rời đi Hắn cố gắng nén lại tình cảm trong lòng Nhanh chóng rời khỏi khu vực thuộc phạm vi thế lực của kỳ lân Lôi cương không biết rằng lão tổ tôm của bộ tộc kỳ lân đi chưa được bao xa đã dừng lại Lão quay đầu nhìn phía sau Hết sức ngạc nhiên Lẩm bẩm nói Vì sao không giống như lão nói Không phải lão đã nói thánh thú huyền độn hết sức cao ngạo, vốn dĩ rất khó để ý đến người khác. Người hiếm hoi có tư cách được y chú ý chỉ có một mình tiên hoàng, bằng hữu của y mà thôi. Vậy tại sao thánh thú huyền độn lại có vẻ như có quan hệ không hề tầm thường với người này? Chuyện này có phải là có gì đó bí ẩn hay không? Trầm ngâm một hồi lâu, lão tổ tôm mới rời đi. Có được tin tức của trống trận giới hồn và tiểu giác, Lôi Cương liền thở phào nhẹ nhõm. Giờ hắn chỉ muốn giúp sức gia tăng thực lực mà thôi. Chuyện lục vương biến mất cũng khiến Lôi Cương hết sức kinh ngạc nhưng bản năng mách bảo cho hắn biết bọn họ vẫn không bỏ hắn lại. Mà có lẽ chỉ hóa thành một hình dạng nào đó. Dung nhập trong không gian, cũng có thể đang gia tăng sức mạnh. Tính toán một hồi, Lôi Cương quyết định chờ đợi, giúp toàn lực thu thập các mỏ khoáng. Hắn giờ đã không còn sợ hãi bất cứ kẻ nào nữa. Trừ phi là những nhân vật như lão tổ tôn của bộ tộc kỳ lân ra. Còn lại, những tu luyện giả khác rất khó có thể hiếp được hắn. Mà giới huyền động này có thể có được mấy cường giả như thế đây? Lôi cương quyết định bắt đầu thu thập mỏ khoáng từ mười đại thần thú trước Nếu có người biết lôi cương định làm như thế chắc hẳn sẽ khiếp sợ đến không nói nổi lên lời Giới huyền độn không có mấy người dám có ý định với nguyên thạch của mười đại thần thú Chưa kể với những người có tu vi cường đại Nguyên thạch vốn cũng không có tác dụng gì nhiều Còn những người có tu vi thấp dù có muốn thì lại không có can đảm. Lôi cương nằm ở giữa hai nhóm người này là người có thực lực mạnh nhưng vẫn cần nguyên thạc. Trầm ngâm chút lát, lôi cương liền bay về phía một tinh cầu. Lúc này, hắn còn cần phải hỏi thăm vị trí của mười đại thần thú nữa. Đương nhiên, bộ tộc kỳ lân đã bị lôi cương loại ra khỏi danh sát. Có lão tổ tôm ở đây, hắn không dám ra tay với bộ tộc kỳ lân nữa. Mặt thành, nguyên thiên tinh. Lôi cương đi vào trong mặt thành. Trong thành này có không ít thần thú qua lại. Giới huyền độn thực ra cũng giống như thánh giới hồng hoang. Nói chung, thần thú qua lại thường không để lộ nguyên hình, dù sao hình thể bọn họ cũng quá khổng lồ. Mặt thành nhìn khá giống đại thành nơi thế tục. Lôi cương bắt đầu hỏi thăm tin tức Hai bên đường lớn đầy thần thú ngồi xếp bằng Trước mặt bọn họ là rất nhiều thần khí Thảo dược và một thẻ bài nói rõ bọn họ cần gì Không ít cửa hàng nằm hai bên thành Cả mặt thành đều rất náo nhiệt Lôi cương thu lại khí tức toàn thân, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra khí tức viêm lông của hắn. Hắn chẳng khác nào một người phàm trần. Có điều, chính vì vậy không ít thần thú đang đi lại cũng hết sức ngạc nhiên. Không kẻ nào nghĩ rằng hắn là người bình thường. Ngược lại còn tin rằng lôi cương hẳn là người có tu vi cực cao. Dù sao, ở giới huyền động, con người rất khó có thể sống sót nổi bởi thần thú vốn rất căm thu người thường. Khi xưa, thần thú nhất mạch bị tà đạo ngăn không cho đi vào giới huyền động. Chuyện này có biết ẩn gì hay không cũng không có mấy người. Có điều. Chính vì như thế, thần thú vốn không có hảo cảm với con người. Lôi cương đi một vòng quanh mặt thành cuối cùng đi vào trong một cửa hàng Cửa hàng này không lớn, trưởng quỹ là một lão giả tóc xanh Cửa hàng buôn bán cũng kém, lão giả này hiện đang ngồi bên quầy hàng xem sổ sát Cảm giác được có người đến, lão giả hơi liếc mắt nhìn lôi cương, hờ hưởng nói Ngươi muốn mua gì? Lôi cương liếc mắt nhìn liền biết lão giả này là thần thú lôi hành, nói Một bản địa đồ phân chi thế lực của giới huyền động Ánh mắt lão giả sáng lóe lên Lão cẩn thận đánh giá lôi cương một hồi, nói a Người cần địa đồ như thế cũng không nhiều Đạo hữu có việc gì vậy? Lôi cương trầm mặt lại, không thoải mái, nói ngươi chỉ cần nói là có hay không thôi Lão giả dưỡng dương cười, nói Có, có điều giá cả thì Lão giả còn chưa nói xong, lôi cương đã vung tay lên Một viên nguyên thạch hành họa cực lớn rơi trên quầy hàng Nguyên thạch vừa xuất hiện, nhiệt độ trong cả cửa hàng cũng tăng lên mấy lần Lão giả nhìn viên nguyên thạch to lớn, ánh mắt sáng rực, lần nữa nhìn Lôi Cương, lắc đầu. Lôi Cương mặt vẫn không đổi sắc, lần nữa lấy ra một viên nguyên thạch lớn như thế nữa. Hắn thản nhiên nhìn chằm chằm vào lão giả, lại thấy lão cố nén vẻ vui sướng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lão giả giờ mới có chút phản ứng, vuốt vuốt chòm râu, nuốt nước bọt, nói: Lão Phu có một địa đồ được vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Nếu đạo hữu, đôi mắt lôi cương ánh lên lạnh lẽo, một luồng áp lực khổng lồ bao phủ lấy lão giả. Lão nhất thời run rẩy, khiếp sợ nhìn hắn, kinh hãi nói, Ngươi ngươi muốn làm gì? Lòng tham không đấy, ngươi không cần mạng nữa rồi chăng? Lôi cương lạnh lùng nói, Vẽ mặt vốn âm trầm của lão giả thay đổi Khí tức của lôi cương làm lão gần như không thể thở nổi Tu vi như vậy thực làm lão hoảng sợ Thầm mắng chửi trong lòng vài tiếng rồi cười ngượng Lão lấy từ trong quầy hàng ra một tấm da thú Đặt trên quầy hàng, run giọng nói Đây, địa đồ đây Lôi cương không nói nhiều Tay phải phớt lên một cái Miếng da thú như thể bị một bàn tay vô hình nào đó tóm lấy, chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Lôi Cường nắm lấy, cẩn thận xem xét một hồi. Lại phát hiện tấm da thú này to chừng bằng một cái bàn. Trên đó có rất nhiều ký tự, hết sức chi tiết. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi cửa hàng. Đợi lôi cương rời đi, khuôn mặt của lão giả này chợt ánh lên một nụ cười giả tạo. Lão nói, lòng tham không đấy, không cần mạng nữa sao? Tính cách này thật phù hợp với sở thiết của ta. Dung mạo của lão chợt biến đổi, vốn dĩ từ màu xanh chợt hóa thành sáu màu. Lão vung tay phải lên. Một lão giả tóc xanh xuất hiện trước mặt lão, còn lão đã biến mất. Một lát sau, lão giả tóc xanh này ngồi dậy, dụi dụi mắt, nghi hoặc nhìn bốn phía, nói Ta ngủ quên sao? Lôi cương rời khỏi mặt thành, đạp không bay đi. Hắn cầm bản địa đồ trong tay, cẩn thận xem xét. Hắn phát hiện bản thân đang ở trên tinh cầu nằm giáp giới giữa thế lực Kỳ Lân và Thủy Huyên Trị Thú. Kiểm tra một hồi xong, hắn liền dựa theo địa đồ bay về Thủy Huyên Trị Thú. Thủy Huyên Trị Thú cũng nằm trong danh sách Mười Đại Thần Thú. Không phải vì thế lực này vốn có thực lực mạnh mẽ mà nhờ trải qua nhiều năm tháng mới có được thế lực như vậy. Có điều... Chuyện này cũng không làm Lôi Cương từ bỏ, hắn không chút do dự bay về tinh cầu tổng bộ của thủy nguyên trị thú. Nửa tháng sau, ở thủy nguyên tinh tinh cầu tổng bộ của bộ tộc thủy nguyên trị thú. Lôi Cương đứng trên vùng trời của thủy nguyên tinh, nhìn kết giới bên dưới. Hắn đạp một cước phá vỡ kết giới rồi rơi xuống. Thần thức hắn nhanh chóng lan ra tới thẳng thành lớn duy nhất của Thủy Yên Tinh cũng là thành tổng bộ của Thủy Yên Trị Thú. Đứng trước cửa thành, lôi cương cảm nhận được khí tức của không ít cường giả. Riêng thần thú cấp bậc Đại Tôn đã có đến gần 10 người, thần thú hỗn độn thiên giai có đến mấy trăm. So với thánh giới hồng hoang, tổng thực lực của giới huyền độ mạnh hơn cả chục lần. Tộc trưởng của Thủy Yên trị thú đâu? Lôi Cương rống lên một tiếng đinh tai nhức ối, khiến cả bầu trời vốn đang tĩnh lặng nháy mắt như bị cơn sóng dữ cùng vạn tia sấm sét làm rung chuyển. Tiếng thét vang vọng khắp Thủy Yên Tinh. Chưa đến ba khắc sau, hơn 10 thân ảnh từ trong thành bay ra. Người nào dám dương oai vẻ phở ở Thủy Yên Tinh ta? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 843 thiếu chủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 843 thiếu chủ Nhóm dịch me trai em Từng tiếng động rầm rầm vang dội ẩn chứa sự giận dữ kinh người Lôi cương đứng trước cửa nhà người khác khiêu khích như vậy làm gì có ai lại không nổi giận Trong đám người nhanh chóng bay tới, dẫn đầu là một lão giả tóc xanh, gương mặt hồng hào, sáng mịn như thể mặt nước vậy. Không chỉ lão mà mấy lão giả còn lại đều như thế. da thịt bọn họ đều hết sức lạ lùng Chỉ sợ đến nữ nhân cũng phải đố kỵ Thèm muốn. Chuyện này có liên quan đến thân phận của bọn họ. Thủy huyên trị thú là thần thú hành thủy khả năng khống chế nước của bọn họ đều đã đạt được mức siêu phàm. Là ngươi sao? Một lão giả thấy lôi cương thì gương mặt chật trở nên quái dị, hô lên. Lôi cương ngẫm đầu nhìn, phát hiện lão giả này chính là một trong mấy lão giả đã cùng hỗn chiến với hắn không lâu trước. Lão giả tóc xanh đầu lĩnh quay đầu lại nhìn lão giả vừa hô lên kia trầm giọng nói. Tứ trưởng lão, hắn là ai vậy? Môi tứ trưởng lão này giật giật nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Lão đang truyền âm. Một lát sau, lão giả đầu lĩnh này nghiêm mặt cẩn thận quan sát lôi cương, mắt mấy môi, thấp giọng nói. Đạo hữu! Chẳng rõ ngươi đến Thủy Yên tin chúng ta là có việc gì. Ta muốn 5 phần nguyên thạch của Thủy Yên trị thú. Lôi cương thản nhiên nói. Hắn cũng không cần nhiều quá. Dù sao nguyên thạch cũng là vật hết sức quan trọng đối với một đại tộc. Cuồng vọng. Quả là mơ mộng hảo huyền. Muốn chết. 5 phần nguyên thạch. Ngươi cho bộ tộc Thủy Yên Trị Thú chúng ta là nhà của ngươi chắc? Khẩu khí lớn lắm. Năm phần nguyên thạch này ngươi muốn thì dùng mạng mà lấy. Lôi Cương vừa nói xong, các trưởng lão của Thủy Yên Trị Thú cùng các lão giả đều chửi ầm lên. Chuyện này cũng khó trách bọn họ, ai phải nghe những lời như thế lại chẳng muốn quát lên. Dù sao Năm phần nguyên thạch của một đại tộc có ý nghĩa như thế nào? Có thể tăng thực lực của bao nhiêu đệ tử tin anh đây? Lôi cương không nói gì, nhìn chầm chầm vào lão giả tóc xanh. Hắn nhận ra lão giả này chính là người chủ sự của bộ tộc Thủy Yên Trị Thú. Hắn cũng không vội, đứng đó mặt cho người của Thủy Yên Trị Thú nói chờ đợi lão giả kia nói. Vẻ mặt của lão giả tóc xanh này liên tục thay đổi Nếu như tứ trưởng lão không nói thì có lẽ lão đã sớm đánh lôi cương văn ra khỏi thủy yên tinh rồi Nhưng nếu tứ trưởng lão nói thật thì lão hết sức e sợ Người này đã gặp lão tổ tôn của bộ tộc kỳ lân mà vẫn bình yên vô sự Chuyện này có nghĩa là gì? Chính là người này có khả năng đánh ngang một trận với lão tổ tôn của bộ tộc Kỳ Lân hoặc người này có quan hệ không tầm thường với lão tổ tôn của bộ tộc Kỳ Lân. Hai giả thuyết này đều làm lão phải do dự. Năm phần nguyên thật lão không muốn bỏ ra nhưng lão cũng không muốn phải đối đầu với cường địch. Hơn nữa, Thủy Yên trị thú đứng cuối cùng trong 10 đại thần thú Rất nhiều bộ tộc thần thú của giới hỗn độ mơ ước có được vị trí này Bộ tộc Thủy Yên trị thú không thể bị hao tổn nguyên khí nặng nề được Trầm tư một lúc lâu, lão giả tóc xanh mới gơ tay phải lên ra hiệu cho những người đằng sau câm miệng lại Cảnh quát mắng nháy mắt biến mất Lão giả tóc xanh nghiêm mặt nhìn lôi cương, nói Lão Phu là tộc trưởng Thủy Yên Trị Thú, Nguyên Thiên Chiến. Không biết vì sao đạo hữu vì sao lại muốn lấy nguyên thạch của Thủy Yên Trị Thú chúng ta. Lôi cương thẳng nhiên cười. Hắn hiểu rõ tộc trưởng của Thủy Yên Trị Thú hết sức e ngại hắn. Lôi cương nói. Xin cứ yên tâm. Thủy Yên Trị Thú chỉ là nơi bắt đầu ta đều sẽ đến chỗ của các đại thần thú khác để tìm nguyên thạc. Lôi cương vừa nói ổm, đám người của bộ tộc Thủy Yên Trị Thú đang nổi giận chật ngay người. Bọn họ không thể tin vào tay mình nữa. Người này định lấy nguyên thạch của cả 10 đại thần thú sao? Người cuồng vọng như vậy sao có thể sống sót được cho tới giờ? trên đời này sao lại có thể có người cuồng vọng như thế? nguyên thiên chiến nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn lôi cương, lão phát hiện người trước mắt hình như chính là viêm long hỗn độn thiên giai, nhưng lại không hề đơn giản như vậy, chưa kể hắn còn dám nói lời cuồng ngôn. Nhưng nguyên thiên chiến lại đành phải tin lời hắn nói bởi mọi chuyện này đều có liên quan đến lão tổ tôn của bộ tộc kỳ lân. Sự cường đại của lão tổ tôn bộ tộc kỳ lân đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chưa kể lão còn là một kỳ lân hiếm hoi trong số ít thần thú mạnh nhất nữa. Đối đầu với một cường giả như vậy ai có thể không lo lắng. Bất kể người này có quan hệ với lão tổ tôm như thế nào Nhưng nếu hắn có thể đánh với lão tổ tôm một trận Thì hắn hoàn toàn có tư cách cùng ngôn Nguyên thiên chiến cẩn thận nhìn chầm chầm lôi cương Lão tuy là tinh tứ trưởng lão nhưng lại không cam lòng Muốn lão giao nhiều nguyên thạch như vậy Chẳng khác nào đã cắt da xẻo thịt của lão Hơn nữa, Thủy Yên trị thú vẫn cần gia tăng thực lực nhiều, nguyên thạch là vật không thể thiếu được. Ha ha, đạo hữu, ngươi yên tâm. Thủy Yên trị thú sẽ là nơi ta lấy ít nhất. Lôi cương thấy Nguyên Thiên Chiến do dự liền thuận mồm nói luôn. Nguyên Thiên Chiến biến sắc nhìn Lôi cương kinh ngạc. Lão thật không thể tưởng tượng nổi kể từ tột viêm Long bị tiêu diệt. Vẫn còn một con viêm long như thế này sống sót Lôi cương trầm ngâm một hồi Lấy ra một lệnh bài Lệnh bài này chính là do tổ tiên viêm long đưa cho hắn Giờ để thu được đủ số nguyên thạch Hắn buộc phải sử dụng nó Dù sao lệnh bài này cũng giúp hắn có được sức uy hiếp rất lớn Các đệ tử của Thủy Yên trị thú tập trung càng lúc càng nhiều Bọn họ đều căm tức nhìn lôi cương Nhưng thấy hắn lấy ra lệnh bài Tất cả đều khó hiểu Khối lệnh bài này bọn họ vốn không nhận ra được Nhưng nó vừa xuất hiện Nguyên thiên chiến đã biến sắc Nhìn chầm chầm con thần lông màu đen trên lệnh bài Lão thoáng run rẩy Hít một hơi thật sâu Vẽ mặt lão càng trở nên phức tạp hơn Một lúc lâu sau Lão trầm giọng nói Các hạ, các hạ chính là thiếu chủ của thần loạn tinh đang được đồn đại gần đây Thiếu chủ của thần loạn tinh Lôi cương hết sức kinh ngạc nhìn nguyên thiên chiến thầm tính toán Lẽ nào sau khi hắn bỏ đi Tổ tiên Viêm Long đã loan với giới huyền độn rằng hắn là thiếu chủ của thần loạn tinh Trầm ngâm một hồi Lôi cương cười cười Chưa trả lời mà chỉ nhìn nguyên thiên chiến chăm chú. Lôi cương càng không nói gì, nguyên thiên chiến càng thấy khó hiểu. Chuyện thiếu chủ của thần loạn tinh gần đây đã lan đi khắp các thế lực lớn ở giới huyền độn. Giờ thật không ngờ vị thiếu chủ này lại chạy tới Thủy Yên trị thú cướp nguyên thạc. Lẽ nào thần loạn tinh còn ít nguyên thạch thế sao? Nhưng nếu hắn đòi nguyên thạch mà phải xuất ra ngay thì lão lại không thể cam lòng được. Đạo hữu, nếu như ngươi có thể thắng được lão phu thì lão phu sẽ hai tay dân nguyên thạch cho ngươi, được không? Cuối cùng, nguyên thiên chiến quyết định. Nếu như nhất định lấy nguyên thạch ra như vậy, người trong tộc ác không phục Hơn nữa. Lão cũng muốn biết lôi cương có thực có thực lực ấy không có tư cách làm như thế không Tu vi của lão là đại tôn thiên giai Trong giới huyền độn lão cũng là nhân vật thứ nhất thứ nhì Người có thể đánh bại nguyên thiên chiến vốn không có nhiều một Lôi cương thẳng nhiên cười nói Được Chiến ý của hắn vốn cũng đã nổi lên Tộc trưởng này là đại tôn thiên giai Chính lão muốn làm đối thủ của hắn thôi Hắn cũng muốn xem sau khi dung hợp cốt hài hoàn toàn Thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như thế nào Mọi người lùi về sau đi Nguyên thiên chiến cao giọng nói Người trong tột đều lùi lại lui đến phía sau thành Nguyên thiên chiến không muốn phá hủy tòa thành Liền bố trí một kết giới năm màu Rồi nhìn lôi cương chăm chú Đạo hữu chuẩn bị cho tốt nhé Lôi cương hờ hưởng cười Hắn thoáng cử động biến mất Thần thức của nguyên thiên chiến vốn vẫn trung vào lôi cương nhưng khoảnh khắc hắn biến mất Lão chật nhận ra thần thức đã mất đi mục tiêu Lão hết sức kinh hãi. Tốc độ của người này thực sự nhanh đến như vậy sao Cẩn thận Từ phía sau có tiếng hét thất thanh vang lên. Nguyên thiên chiến giật mình, bình tĩnh tạo một lớp phòng ngự bảo vệ bản thân. Toàn thân lão được bao phủ bởi một luồng sáng năm màu, trong đó màu xanh lam sậm nhất. Một con thủy long màu xanh lam cuốn quanh thân lão, cái đầu con thủy long quay về phía sau rít gào lên. Nguyên thiên chiến tiến tới trước một bước. Chợt nhận ra quyền kình sáu màu ở đằng sau lưng lão Lão như mày quyền kình sáu màu Lẽ nào người này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 844 hình thái bộ xương khô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 844 hình thái bộ xương khô Nhóm dịch me trai em Cho dù là thần thú của huyền độn giới hay là người tu luyện của thánh giới hồng hoang có rất ít người có thể lĩnh ngộ được sáu hệ Phần lớn mọi người tự thân lĩnh ngộ, dung hợp nam hệ xong, bước vào đại tôn mới có thể thử lĩnh ngộ hệ thứ sáu Lúc này, nguyên thiên chiến thấy quyền trình của lôi cương có sáu màu làm cho Y nghĩ lôi cương đã gần như vượt qua đại tôn Cho dù thực lực không đạt tới Đại Tôn Đỉnh thì cũng đã thử lĩnh ngộ được hệ thứ sáu rồi. Nguyên Thiên Chiến có suy nghĩ này nói cho cùng cũng là do có liên quan tới lão tổ tôn của bộ tộc Kỳ Lân. Dù sao thì những lời tứ trưởng lão nói khiến cho Nguyên Thiên Chiến phải giật mình. Sau khi nhận định tu vi của Lôi Cương, Nguyên Thiên Chiến không hề có lấy một chút e ngại mà thậm chí còn dạt vào ý chiếc chiến đấu Y đạt tới Đại Tôn Thiên Giai đã nhiều năm là nhân vật số 1, số 2 của huyền độn giới rất nhiều năm bản thân Y chưa từng đánh một trận với người ngang tay lần này Lôi Cương Khơ dạy ý chiếc chiến đấu trong lòng Y có điều Y cũng không biết Lôi Cương Hùng Mạnh không phải Tu Vi mà là thân thể của hắn lúc này Hào quang từ người y tản ra bốn phía, một tia sáng màu lam mạnh mẽ phóng ra phía trước. Tia sáng đó như dòng nước bập bệnh nhưng ẩn chứa trong đó là tiếng thần long gầm rốn. Sau khi phát ra một đòn, nguyên thiên chiến lấy ra một thanh tiểu kiếm màu lam. Thanh tiểu kiếm đó dài chừng ba tấc, nhìn hết sức bình thường nhưng bên trên lại có điêu khắc một con thần thú hung dữ. Nhìn con thần thú đó rất quái dị, có cái miệng thật dài và hàm răng sắc bén cùng với lớp vảy cứng như sắt thép. Đôi mắt màu lam tràn ngập một sự thô bạo. Mặc dù nó được điêu khắc trên thanh tiểu kiếm nhưng nhìn rất sống động. Nếu xem xét cẩn thận, sẽ cảm nhận được một làng khí vô biên. Con thú này đúng là nguyên hình của Thủy Yên Trĩ. Nguyên thiên chiến cầm thanh tiểu kiếm màu lam trong tay đứng trong không trung mà cảnh giác xung quanh. Bất cứ lúc nào, thanh tiểu kiếm trong tay cũng có thể phát ra một đòn thật mạnh. Rầm, rầm, những tiếng động lớn vang lên. Con rồng nước màu lam và quyền kình sáu màu va chạm với nhau tản ra một làn sóng chấn động. Tuy nhiên bóng dáng của Lôi Cương vẫn chưa xuất hiện, cơ bản không hề có lấy một chút tâm tức. Nguyên Thiên chiến hết sức đề phòng, thần thức của y đúng là không hề cảm nhận được Lôi Cương. Điều này khiến cho y kinh hãi với tu vi của hắn. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng xung quanh Nguyên Thiên chiến xuất hiện đầy quyền kình màu lục. Quyền kỳ tạo thành một vòng tròn Bao vây nguyên thiên chiến ở bên trong đồng thời nhanh chóng lao về phía y Nguyên thiên chiến hơi rung rung Thầm nghĩ quá dị Y xoay người Một tiếng long ngầm vang lên Linh lực trong không gian tràn vào cơ thể Tạo thành một con rồng nước màu lam dài chừng mười trượng Toàn thân trong suốt Tản ra ánh sáng màu lam Chẳng khác nào nước biển vô cùng vô tận. Quyền kình sáu màu đánh lên con thủy long chẳng khác nào rơi vào biển rộng. Có điều, con thủy long cũng rung chuyển đồng thời quyền kình khiến cho nó bị xé nát. Vốn nguyên thiên chiến cũng không ngờ con thủy long của mình bị phá nát như vậy. Trong lòng y cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, ánh sáng từ cây tiểu kiếm tản ra xung quanh cùng với một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Thanh tiểu kiếm rung động, dậy khỏi tay nguyên thiên chiến mà lơ lửng trong không trung. Thanh tiểu kiếm đón gió to lên rồi cuối cùng một con thần thú khổng lồ xuất hiện bên trong thanh tiểu kiếm màu lam. Ánh mắt của nó như hóa thành hai thanh kiếm sắc quét quanh người nguyên thiên chiến. Đột nhiên, Một tiếng rít lại vang lên Thanh tiểu kiếm biến thành cây kiếm to bắn nhanh về phía nguyên thiên chiến Mà con thần thú trong thanh tiểu kiếm cũng mở cái miệng đỏ lòm Hàm răng chẳng khác nào thần binh nuốt lấy nguyên thiên chiến Lôi cương đang nhanh chóng xuất hiện Chuẩn bị tấn công tiếp chợt cảm nhận được một sự uy hiếp bao phủ lấy mình làm cho hắn giật mình Lôi cương chẳng kịp suy nghĩ, nhanh chóng rút lui. Mặc dù tốc độ của hắn tuy nhanh nhưng thanh tiểu kiếm còn nhanh hơn. Ngay vào lúc lôi cương đang rút lui, lưỡi kiếm sắt bén đã hóa thành một cái miệng rộng mà đớp lấy hắn. Toàn cây tiểu kiếm màu lam hóa thành cái miệng rộng cắn lấy lôi cương phát ra một tiếng sắt thép va chạm chói tai. Mơ thanh đó tạo thành một cơn sóng chấn động tản ra xung quanh khiến cho kết giới mà nguyên thiên chiến bố trí rung chuyển, sắc bị phá. Mà đám đệ tử ở trong thành đang xem cũng đều kêu lên những tiếng thảm thiết, đau đớn che lỗ tai rồi ngã xuống đất. Bọn họ bị sống âm làm cho thất khiếu chảy máu. Còn đám trưởng lão thì sắc mặt tái nhật, khiếp sợ nhìn trận chiến trong kết giới. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Chiến đứng cách thanh tiểu kiếm không xa cũng dũi tay phải. Một thứ lực lượng hủy diệt từ trong ngón tay y tản ra. Năm ngón tay của Nguyên Thiên Chiến tản ra các màu lam, tím, vàng đất, vàng kim. Màu hồng nhanh chống hòa vào với nhau tạo thành một thanh tiểu kiếm nhiều màu lao về phía lôi cương. Lôi cương đang bị cái miệng rộng do thanh tiểu kiếm màu lam hóa thành cắn chật cau mày. Lực lượng từ thân thể hắn tản ra, hai tay nắm lại đánh mạnh vào cái miệng trong nháy mắt phát ra mười quyền. Mỗi một quyền của hắn ẩn chứa 35 trọng kính dung hợp phá hủy cái miệng rộng. Ánh sáng của thanh tiểu kiếm màu lam ảm đạm rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh nguyên thiên chiến. Con thần thú bên trong thanh tiểu kiếm lúc ẩn lúc hiện. Nhưng lúc này, thanh tiểu kiếm nhiều màu của nguyên thiên chiến đã tới gần khiến cho lôi cương không kịp trốn tránh mà bị đánh trúng người. Âm ầm! Những tiếng nổ long trời lở đất giống như có hàng vạn tiên xét vang lên. Khiến cho kết giới mà nguyên thiên chiến bố trí bị phá nát. Tất cả các trưởng lão đều phun máu tươi. Còn toàn bộ người dưới hỗn độn thiên gia dưới thủy Yên trì ngã xuống hôn mê. Sắc mặt nguyên thiên chiến hết sức trang trong nhìn về phía trước. Thanh tiểu kiếm ẩn chứa lực ngũ hành có thể nói là một đòn mạnh nhất của nguyên thiên chiến. Nếu như nó không làm cho đối phương bị thương nặng thì như vậy y có thể xác định thực lực lôi cương đã vượt khóa trên đại tôn. Sau khi ánh sáng 5 màu biến mất, Nguyên Thiên Chiến Cao Mày nhìn chầm chầm về phía trước. Lúc này, một bộ hài cốt đứng ở đó tản ra ánh sáng 6 màu hết sức hữu dị. Lúc này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng lộ ra ngoài tuy nhiên bị ánh sáng từ bộ hài cốt bao phủ. Điều khiến cho Nguyên Thiên Chiến khiếp sợ đó là bộ hài cốt đó không hề có màu thịt. Chẳng khác nào đã bị phá hủy toàn bộ. Này! Nguyên thiên chiến ngạn họng trân trối nhìn tất cả. Y không thể tưởng tượng được sau khi chịu một đòn toàn lực của mình, lôi cương lại xuất hiện trong hình dạng này. Lúc này toàn thân lôi cương đau nhất, giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào thần hồn. Quy lực dung hợp của ngũ hành hỗn độn long lực đỉnh đúng là kinh khủng. Lần đầu tiên, hắn phải chịu ngủ hành hỗn độn long lực đỉnh công kiếp, uy lực của nó không thể diễn tả được. Cho dù thân thể của lôi cương mạnh như vậy mà cũng bị phá hủy trong nháy mắt. Chỉ còn lại bộ hài cốt của đệ tử Thái Cổ. Hài cốt của lôi cương và hài cốt đệ tử Thái Cổ hoàn toàn dung hợp khiến cho nó thuộc về hắn. Cái đầu lâu của hắn chuyển động trong mắt cháy lên một ngọn lửa màu luộc. Lôi cương từ từ quay đầu nhìn về phía nguyên thiên chiến, hài cốt phát ra những tiếng nổ. Gãi gãi hai tay, lôi cương có cảm giác bên trong hài cốt như ẩn chứa lực lượng vô tận so với thân thể mình càng mạnh. Hình thái như thế này khiến cho hắn cảm nhận lực lượng bản thân lại tăng lên. Lôi cương cử động một chút rồi nhìn về phía nguyên thiên chiến. Cái miệng của hắn mất máy nói. Tiếp tục. Lúc này, hắn liền la về phía nguyên thiên chiến với một tốc độ cực hạn. Khiến cho không gian xuất hiện một cơn lúc xoáy kéo theo lôi cương. Nguyên thiên chiến hít một hơi thật sâu. Hình dạng của lôi cương lúc này làm cho y chấn động. Y không ngờ lôi cương vẫn còn có thể công kiếp. Nhưng dù sao thì Y cũng là cường giả đại tôn, là tộc trưởng của bộ tộc Thủy Yên chỉ có kiến thức rất rộng. Trong đầu Y xuất hiện một suy nghĩ. Tuy nhiên bản thân chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì uy hiếp đã khiến cho Y phải triển khai công kiếp. Trên người nguyên thiên chiến tản ra ánh sáng năm màu, bản thân nhanh chóng lui lại một con thủy long lại cuốn lấy người y. Sau khi thấy lực lượng thân thể của lôi cương khiến cho con thần thú trong thanh tiểu kiếm phải chập chờn, nguyên thiên chiến hết sức e ngại, không dám để cho nó hóa thành nguyên hình giao chiến với lôi cương. Nhìn lôi cương đang vọt tới, nguyên thiên chiến vương tay ra khiến cho không gian chấn động, từng tia sáng năm màu từ ngón tay y bắn ra. Hợp lại một chỗ rồi vọt về phía lôi cương Nhưng lúc này Nguyên thiên chiến kinh hải Phát hiện ra lực hung hợp ngũ hành Gần như là mất đi uy lực Sau khi va chạm với lôi cương Liền bị hắn xé nát Lực lượng quá mạnh Khiến cho không gian vang lên Những tiếng động Nhưng không thể làm cho lôi cương Giảm tốc độ đi lấy một chút Tốc độ của hắn gần như Tới cực hạn kéo theo cơn lúc xoáy Trong tích tắc, lôi cương đã xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên Chiến. Tay phải bộ xương khô dơ lên đánh mạnh về phía Nguyên Thiên Chiến. Nguyên Thiên Chiến giật mình. Cái cảm giác nguy hiểm khiến cho y phải run rẩy Y không hề có chút phản ứng chỉ trơ mắt nhìn lôi cương giơ cánh tay phải đánh vào con thủy long. Những tiếng động ầm ầm vang lên, con thủy long bị tay phải của Lôi Cương phá nát. Còn kết giới năm màu cũng chấn động sau đó vỡ tan, tay phải của hắn đánh mạnh vào bụng Nguyên Thiên Chiến. Lực lượng cực mạnh từ trong hài cốt tản ra khiến cho cơ thể Nguyên Thiên Chiến rung chuyển, phun ra một ngụm máu. Đồng thời một làn lực điên cuồng từ trong cơ thể y tản ra về phía sau lưng. Phá hủy mọi thứ Cũng may đó không phải là hướng của thành lớn Nếu không thì nó đã bị phá hủy Một cái rảnh dài nghìn trượng xuất hiện Lực lượng còn tiếp tục lao về phía trước Cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt của lôi cương Tuy nhiên những tiếng động vẫn tiếp tục vang lên Lôi cương kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhật của nguyên thiên chiến Hắn phát hiện ra một quyền của mình bị Nguyên Thiên Chiến dùng một cách nào đó đẩy ra khỏi cơ thể tạo ra sức mạnh cuồn bạo đó. Lúc này khuôn mặt Nguyên Thiên Chiến tái xám trong lòng y có vô vàng cảm xúc không thể nói được thành lời. Y nhìn lôi cương trong hình dạng bộ xương khô mà ớn lạnh. Nếu thứ lực lượng đó mà hợp lại thì thân thể của mình và thần hồn sẽ tiêu tán trong nháy mắt. Còn bản thân y bây giờ tuy bị thương nặng nhưng chưa chết phần lớn nguyên nhân là do con thần thú hệ thủy của y. Cũng nhờ thân thể hệ thủy khiến cho luồn sức mạnh đó tuôn ra ngoài với hình dạng cuộn sống. Đó cũng là chỗ hữu dị của hệ thủy. Hệ thủy vốn bao hàm toàn diện trong ảo diệu lại có sự hữu dị. Vốn nguyên thiên chiến lĩnh ngộ hệ thủy tới một mức rất cao, còn thân thể của y đã thành thân thể hệ thủy. Thân thể hệ thủy có một sự hùng mạnh đó là nếu phải chịu công kích không thể phá hủy được nó trong nháy mắt. Như vậy công kích sẽ từ cơ thể mà tản vào không gian. Giống như tảng đá to khi ném vào trong nước sẽ tạo ra gợn sóng lan về xung quanh cho tới khi lực lượng tan hết mới thôi. Còn lúc này, Nguyên Thiên Chiến đúng là mới chỉ bị thương nặng thân thể. Nếu không với lực lượng một quyền từ bộ hài cốt của đệ tử Thái Cổ thì cho dù y không chết, thân thể cũng hoàn toàn bị phá nát. Lôi cương từ từ hiện ra ánh sáng sáu màu trong mắt lớp ló Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Lôi cương thì Nguyên Thiên Chiến không thể chịu nổi một đòn đó. Thậm chí thân thể cũng không bị thương nặng đúng là vượt quá sự tưởng tượng của lôi cương. Có điều nhớ lại tình cảnh trước đó, lôi cương suy nghĩ một chút. Chợt hắn xuất hiện một suy nghĩ là nước có thể truyền lực lượng như vậy hay sao? Nếu vậy thì phân thân hệ thủy của hắn cũng có thể làm được như vậy. Lúc này, lôi cương lại nhìn nguyên thiên chiến. Hắn muốn nhìn xem có đúng như bản thân suy nghĩ hay không. Tuy nhiên, hắn vừa mới cử động, Nguyên Thiên Chiến đã tái mặt mà hét to. "Đạo hữu, chờ một chút." Lão phu nhận thua. Lôi Cương thuận người, đứng đó nhìn Nguyên Thiên Chiến. Lúc này, sắc mặt Nguyên Thiên Chiến vô cùng phức tạp nhìn Lôi Cương đang vọt tới. Theo bản năng, y hét lên với Lôi Cương. Một quyền trước đó của Lôi Cương đã làm y không còn ý chí chiến đấu. Một quyền kinh khủng như vậy, bản thân y có thể hóa giải được một lần nhưng không thể hóa giải lần thứ hai. Không cần phải vì nguyên thạch mà liều chết. Hơn nữa, một khi bản thân bị thương nặng hoặc chết đi thì bộ tộc Thủy Nguyên trị thú cũng rơi vào tai họa. Trong tình hình bất đắc dĩ, Nguyên Thiên Chiến đành nhận thua. Y biết cho dù có đánh tiếp thì bản thân cũng không thể có lợi thế. Lôi cương đứng ở đó nhìn Nguyên Thiên Chiến rồi gật gật đầu. Trong cơ thể hắn sinh mệnh thủ tản ra sức sống bừng bừng khiến cho thân thể nhanh chóng hồi phục. Chưa tới nửa khắc, Lôi Cương đã nguyên vẹn hiện ra trong tầm mắt của Nguyên Thiên Chiến và các trưởng lão của Thủy Yên Trị Thú. Bọn họ há to miệng, ngây người không thể tin được vào mắt mình mà nhìn Lôi Cương. Lực hồi phục nhanh như vậy khiến cho họ sợ hãi. Mặc dù bọn họ có thể làm được nhưng muốn trong nửa khắc đã hồi phục thì đúng là chuyện hoang đường. Vậy mà bây giờ... Lôi cương lại có thể làm được. Lôi cương từ từ hiện ra trước mặt nguyên thiên chiến rồi nói. Năm phần. Ta hy vọng đạo hữu không lừa ta. Nếu không. Ý của lôi cương không cần phải nói tiếp cũng hiểu. Nguyên thiên chiến nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc. Đạo hữu. Nếu lão phu đã hứa thì không hề thiếu nửa viên. Mời đạo hữu ở làm khách bộ tộc Thủy Yên trị chúng ta mấy ngày. Lão Phu sẽ cho người lấy nguyên thạc. Lôi cương nhìn nguyên thiên chiến rồi gật đầu. Hắn cũng không sợ đối phương mai phục mình. Dù sao thì như vậy cũng liên lụy tới đệ tử tinh anh của Thủy Yên trị thú. Sau đó, lôi cương liền đi cùng với tộc trưởng vào trong thành của Thủy Yên trị thú. Mười ngày sau, ở sâu trong bộ tộc Thủy Yên Trị Thú, Lôi Cương đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tao nhã. Còn Nguyên Thiên Chiến thì ngồi đối diện Lôi Cương. Hai người tươi cười, chẳng khác nào bạn tốt lâu năm đang nói chuyện. Nếu để cho các trưởng lão khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Mấy ngày qua, Nguyên Thiên Chiến làm như vô tình muốn mượn sức Lôi Cương. Còn Lôi Cương cũng có ý kết giao. Dù sao thì có thêm một người bạn cũng còn hơn một kẻ thù. Đừng nói đó là một tộc trưởng trong số 10 đại thần thú. Tuy rằng Thủy Yên trị thú là thần thú yếu nhất nhưng thực lực tổng thể thì không phải nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 845 bộ tộc bạch Hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 845 bộ tộc Bạc Hổ. Nhóm dịch me trai em. Haha! Ha. Nguyên lão ca. Hệ thủy có gì ảo diệu? Ta lĩnh ngộ hệ thủy nhưng tinh túy thì lại không thể nào lĩnh ngộ được. Lôi cương sờ sờ u giới, hơi hơi liếc mắt hỏi. Từ mấy ngày trước, Nguyên Thiên Chiến đã gọi hắn là lão đệ, còn Lôi Cương thì gọi Nguyên Thiên Chiến là lão ca. Điều này khiến cho Nguyên Thiên Chiến cảm thấy vui sướng. Đối với những vấn đề Lôi Cương hỏi chỉ cần đó không phải là bí mật của bộ tộc Thủy Yên trị thú thì y đều trả lời. Nguyên Thiên Chiến hơi nhớ mày, sau khi hít vào một hơi, y trầm ngâm nhìn Lôi Cương. Do dự một lúc y cười nói, lôi lão đệ, có lẽ lão đệ hỏi lúc trước vì sao lão ca có thể hóa giải một quyền kinh khủng của ngươi đúng không? Lôi cương không lên tiếng chỉ mỉm cười nhìn nguyên thiên chiến, nếu nguyên thiên chiến tự mở miệng là tốt nhất, thật ra không có gì là bí mật. Sau khi ngươi lĩnh ngộ Thủy Long Lực hỗn độn đạt tới đỉnh thì ngươi sẽ phát hiện hệ thủy vô cùng ảo diệu. So với hệ kim và hỏa thì công kích của hệ thủy không linh hoạt. Sắc bén nhưng hệ thủy có thể bao phủ vạn vật. Không biết lão đệ có nghe nói tới nhu khắc cương hay không? Nắm được hệ thủy chính là nắm được điều đó. Tu luyện hệ thủy có thể cũng kiên cường công kích, thậm chí có thể hóa giải công kích từng tầm từng tầm mà ngươi phải chịu. Cuối cùng nó có thể đẩy ra khỏi cơ thể. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải lĩnh ngộ hệ thủy tới một mức cực cao hơi nữa, phải vận dụng tự nhiên. Nguyên thiên chiến vuốt râu mà cười nói. Lôi cương suy nghĩ một cách cẩn thận lời Nguyên Thiên Chiến nói thì càng cảm thấy hệ thủy vô cùng ảo diệu. Lúc trước, hắn không thể vận dụng hệ thủy nguyên nhân rất lớn là do hệ thủy không thiên về công cũng không thiên về phòng ngự. Còn bây giờ nghe Nguyên Thiên Chiến nói thì hắn mới nhận ra kiến thức của bản thân nông cạn, không biết hệ thủy ảo diệu như vậy. Lôi cương ôm quyền nói. Đa tại lão ca chỉ điểm Lão đệ khách khí rồi Nguyên thiên chiến cười nói Sau khi trầm ngâm một chút Y liền thử hỏi Lão ca cảm thấy thắc mắc Nên mạo muội hỏi lão đệ Tại sao cần nhiều nguyên thạch như vậy Chúng ta biết rằng Với tu vi của lão đệ cơ bản Nó không có nhiều tác dụng Lôi cương mỉm cười Hắn sớm dự đoán Nguyên Thiên Chiến sẽ hỏi điều này vì vậy mà Lôi Cương không hề do dự nói. Lão ca có nghe tới bộ tộc Thái Cổ không? Nguyên Thiên Chiến giật nảy mình, biến sắc trong ánh mắt chỉ còn một nỗi khiếp sợ mà kêu lên. Lôi lão đệ, ngươi, ngươi không phải là... Lôi Cương cười gật gật đầu. Nguyên thiên chiến hít một hơi thật sâu nhìn lôi cương mà hồi tưởng lại một quyền đó. Lúc này, y vẫn còn nhớ như yên cảm giác sợ hãi khi đó. Y cố ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng mà cười nói. Không ngờ lôi lão đệ lại có thân phận như vậy. Đúng là lão ca không biết lượng sức. Lão ca kiến thức thật quá nông cạn. Với lực lượng của lão đệ, Ngoại trừ bộ tộc Thái Cổ ra Bên trong hỗn độn còn ai có thể có được Câu trả lời của Lôi Cương hoàn toàn uy hiếp nguyên thiên chiến Lúc này ánh mắt của y nhìn Lôi Cương có thêm phần tôn kính Bộ tộc Thái Cổ là những người thống trị thế giới hồng hoàng trước đây Trong mắt người tu luyện thì đó chính là những nhân vật vô địch Lúc trước bộ tộc Thái Cổ tung hoành Nguyên thiên chiến vẫn chỉ là một tiểu thần thú. Người có tên, cây có bóng. Bộ tộc Thái Cổ là một cái hố sâu không thể vượt qua. Một ngọn núi cao mà không ai với tới. Nếu lôi lão đệ là người của bộ tộc Thái Cổ thì như vậy nguyên thạch có liên quan tới thân thể. Lão ca cũng không ngại người chê cười. Lão ca có tâm kết giao với người. Bộ tộc Thủy Nguyên trị thú chúng ta mặc dù cần nguyên thạch nhưng cũng không tới mức quá gấp. Nếu có thể dùng nguyên thạch làm cho ngươi mạnh hơn vậy thì lão ca nguyện bỏ ra bảy thành. Nguyên Thiên Chiến trầm tư một lúc thật lâu rồi cắn răng nói. Lần này, Nguyên Thiên Chiến đúng là hạ quyết tâm mới bỏ ra bảy phần nguyên thạch Số đó đủ để cho cả ngàn vạn đệ tử Thủy Nguyên trị thú tiến cấp. Có thể nói lần này y hoàn toàn đánh cuộc Lôi cương kinh ngạc nhìn nguyên thiên chiến Cũng không ngờ y có thể thoải mái như vậy Điều này khiến cho hắn có phần kính nể Nguyên thiên chiến đúng là người đứng đầu một tung Làm việc quyết đoán Nếu quanh co còn khiến cho người ta chán ghét Vì vậy mà lôi cương không từ chối Đứng dậy ôm quyền nói Sau này Thủy huyên trị thú có gì khó xử, nếu lôi cương có thể giúp thì sẽ giúp hết sức. Bộ tộc Thủy huyên trị thú đa tại lôi lão đệ. Với tư chất của lôi lão đệ sau này chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Nguyên thiên chiến mừng rỡ. Sau khi nghe lôi cương nói vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên thiên chiến có thể quyết định như vậy chứng minh bản thân đã làm đúng. Ngày thứ 13, Nguyên Thiên Chiến giao cho Lôi Cương một chiếc giới chỉ. Lôi Cương xem xét một chút rồi hít một hơi thật sâu. Bảy phần nguyên thạch của Thủy Yên trị thú không kém gì số lượng trước đây tổ tiên viêm long cấp cho hắn. Điều đó khó trách được thân yếu nhất trong 10 đại thần thú. Thủy Yên trị thú luôn phải đề phòng thần thú khác. Nguyên thạch đối với họ rất quan trọng. Sau khi từ biệt nguyên thiên chiến, lôi cương rời khỏi thủy huyên tinh. Lần này quả thực khiến cho lôi cương quá vui mừng. Với số nguyên thạch này hắn sẽ hấp thu nhưng không phải tất cả mà sẽ suốt một chút cho lôi hư. Lôi mặt. Đám người ngu đao. Dù sao thì nguyên thạch đối với họ cũng có tác dụng nâng cao tu vi. Sau khi lôi cương rời đi được một chút thời gian trong đại điện của Thủy Yên trị thú, đám trưởng lão tập trung toàn bộ. Nguyên thiên chiến uy nghiêm ngồi xếp bằng ở bên trên. Khôi phụ uy thế chủ của một tộc nhìn 29 vị trưởng lão rồi trầm giọng nói. Sau này phải tăng mạnh việc giữ các mỏ nguyên thạc. Thậm chí tới lúc quan trọng các ngươi cũng phải ra ngoài. Các trưởng lão im lặng nhìn Nguyên Thiên Chiến, gương mặt họ có chút không cam lòng và khó hiểu. Nguyên Thiên Chiến vừa mới dứt lời, một vị trưởng lão đã mở miệng. Tộc trưởng, lão phu không hiểu tại sao lại đưa tới bảy phần nguyên thạch, Chẳng phải nói năm phần hay sao? Hơn nữa, đệ tử của bộ tộc chúng ta cần phải tăng cường tu vi. Nếu làm vậy có liều lĩnh quá không? Nguyên thiên chiến liếc mắt nhìn vị trưởng lão đó rồi lại nhìn các trưởng lão khác mà mỉm cười. Nói vậy xin hỏi rằng bảy phần nguyên thạch đổi lấy việc bộ tộc Thủy Yên trị thú chúng ta vĩnh viên sống yên ổn ở huyền độn giới thì các ngươi còn thắc mắc không? Cái gì? Các trưởng lão đều kinh ngạc ngây người nhìn Nguyên thiên chiến. Rất lâu sau một vị trưởng lão mới tỉnh táo lại thấp giọng nói: Tộc trưởng, chỉ với tên viêm long đó, ha ha, có một số việc không nên có quá nhiều người biết. Các ngươi chỉ cần nhớ rằng từ nay về sau, Thụy Viên Trị thú chúng ta khi ra tay không cần phải lo lắng như trước. Nguyên Thiên chiến nói hết sức tự tin. Các vị trưởng lão đều nhìn nguyên thiên chiến với một sự khó hiểu. Tuy nhiên tất cả đều cảm giác y nói vậy là có nguyên nhân. Bọn họ cũng không biết tên viêm lông đó có năng lực gì nhưng có lẽ nó cũng không hề đơn giản. Đột nhiên, bọn họ chợt nghĩ tới cảnh lôi cương trong hình dạng bộ xương khô kia mà ngây người. Mục tiêu tiếp theo của lôi cương là bộ tộc Bạch Hổ. Bạch Hổ tinh Lôi cương nhìn đông đảo tộc nhân của bộ tộc Bạch Hổ mà hơi cười cười. Bộ tộc Bạch Hổ như biết Lôi cương tới cướp nên tập hợp gần như toàn bộ cường giả tại tổng bộ. Lôi cương cũng không hề nghĩ tin này là do Nguyên Thiên Chiến đưa ra. Dù sao lúc đó có nhiều tộc nhân tộc Thủy nguyên trị thú như vậy, trong đó chắc chắn cũng có thần thú khác thân đứng thứ ba trong mười đại thần thú bộ tộc bạch hổ có một sự kiêu ngạo trong những năm qua bộ tộc bạch hổ liên tục mở rộng thế lực hấp thu rất nhiều thần thú của bộ tộc khác đồng thời bộ tộc bạch hổ cũng thô bạo khiến cho tất cả thần thú đều biết họ hiếu sát điều này khiến cho hung danh của bộ tộc bạch hổ lan xa nhìn bộ tộc bạch hổ đông đúc Lôi cương nhạc giọng nói Nói vậy cũng biết mục đích chuyến đi này của ta Bảy phần nguyên thạc Lôi cương đi thẳng vào vấn đề Mơ thanh của hắn tuy nhẹ nhưng như một làn gió nhẹ chui vào tai mỗi một tên đệ tử của bộ tộc Bạch Hổ Kẻ đầu lĩnh là một đại hán trung niên khôi ngô mặt chiến giáp màu vàng trên trán có một ấm ký chữ vương Người này tản ra hơi thở cực mạnh gần như đạt tới Đại Tôn Đỉnh, sắp bước lên trên Đại Tôn. Sự hung dữ trong mắt y không hề che giấu. Khi lôi cương vừa mới dứt lời ánh mắt của tất cả tộc nhân bộ tộc Bạch Hổ liền đầy sát khí và chế giễu. Ngươi nghĩ bộ tộc Bạch Hổ chúng ta cũng giống như bộ tộc Thủy Yên trị thú kia hay sao? Một gã trưởng lão hét to. Còn gã đại hán trung niên đầu lĩnh vẫn chưa lên tiếng chỉ nhìn lôi cương chầm chầm. Lôi cương cũng không trả lời chỉ nhìn đại hán đó. Làm sao mà hắn không thể nhận ra thân phận của đối phương? Tất nhiên đó chính là tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ. Lôi cương mỉm cười chờ đợi câu trả lời.